các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hoàn toàn không chú ý tới thời gian trôi qua cho đến khi tiếng tiểu hoa truyền vào trong tai thì ra là chị trốn ở đây tiểu hoa vừa thấy được cô đã cười em hết giờ làm rồi một mình chị ở đây không sao chứ không phải em ở đây sao trương vẫn như nháy mắt nếu tiểu hoa là quản gia nghiêm gia thì phải ở đây mới đúng chứ đâu có Một tuần em đến đây 2 ngày Phụ trách quét dọn nhà cửa Cũng không khác nữ giúp việc là bao Tiểu Hoa cười ha ha Cô còn đi học ban đêm Đến nhà nghiêm lão đại làm việc thuần túy Mang tính chất làm công Hơn nữa em còn đi học lớp ban đêm Lát nữa còn phải chạy tới trường đi học Vậy vất vả cho em quá Cũng đúng Tiểu Hoa khoảng 17-18 tuổi Nên vẫn còn đến trường Cô mỉm cười thân mật nói Đi đường cẩn thận đó Không thành vấn đề, bữa sau gặp lại chị." Tiểu Hoa vẫy tay với cô rồi như con bướm nhỏ nhanh nhẹn đi khỏi. Đợi Tiểu Hoa đi, cô tiếp tục cúi đầu đọc sách, không biết đọc bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, cô để quyển sách xuống, thấy Nghiêm Hâm đi vào phòng sách. "Anh đã về rồi, đã ăn cơm chưa vậy?" Cô cảm thấy bụng hơi đói, thuận miệng mà hỏi. "Vẫn chưa?" Anh giật mình, tiện tay tháo cà vạt trên cổ nưởng rằng để vẫn như ở nhà một mình cô sẽ rất mất hứng, không ngờ cô chẳng những ngoan ngoãn đợi anh ở phòng sách, thậm chí còn chủ động hỏi anh ăn cơm chưa, hoàn toàn không để bụng thái độ không thân thiện của anh tối hôm qua, thật là làm anh có chút thụ sủng nhược kinh. "Em đi xem trong tủ lạnh có thức gì ăn, có lẽ có thể nấu được gì đó." Cô vuốt cái cổ e ẩm nhẹ nhàng nói. Đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là chuyện có liên quan đến nghiêm hâm. Còn chuyện yêu đương 10 năm trước, sự dịu dàng quan tâm chăm sóc anh dành cho cô, thường trêu chọc cô đến vui vẻ không nói ra lời, còn dẫn cô đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, lại chưa từng làm ra bất kỳ hành động vượt rào nào. Anh nắm giữ tất cả thời gian của cô, khiến trong lòng, trong mắt cô ngập tràn hình bóng của anh, cảm thấy bốn phía chìm trong sắc hồng. Cô vẫn cho là hai người sẽ bên nhau cả đời đầu bạc răng long, ai biết còn có tác động mạnh mẽ từ bên ngoài chia sẻ tình cảm bọn họ. Những năm qua cô chưa từng nhắc về tác động này với bất kỳ ai bởi vì cô biết một khi đã nói sợ rằng sẽ gây tổn thương cho người khác mà đó là kết quả cô không muốn thấy. Có lúc ngu ngốc cũng là một niềm hạnh phúc vì không để cho người mình quan tâm bị tổn thương. Đã giấu giếm nhiều năm như vậy, vậy thì tiếp tục cất bí mật này trong đáy lòng đi. Thời gian thay đổi rất nhiều chuyện, lại chưa từng thay đổi địa vị của cô trong lòng anh. Nếu ông trời muốn dùng cách hoang đường như vậy, cho bọn họ gặp lại. Vậy thì thuận theo ý trời, tiếp tục tình yêu say đắm chưa hoàn tất của bọn họ đi. Mặc dù anh coi đây là giao dịch Mặc dù thái độ của anh đối với mình không tốt Cô đều có thể hiểu và thông cảm được Dù sao mình năm đó không chào mà đi Và lại đến bây giờ cũng không giải thích rõ ràng Dù sao mặc kệ cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu Cô đều cho rằng ông trời đã ban cho mình một món quà Để cho cô tiếp tục tình yêu mộng đẹp này Ừ, nghiêm hâm đáp nhẹ một tiếng Trong bụng lại có chút cảm động Cô không chỉ không trách anh để lại cô một mình Mà còn sẵn lòng giúp anh nấu cơm Trong một phút giây nào đó Anh muốn quay lại những ngày yêu đương trước kia Vậy anh đi tắm đi Em xem thử có thể nấu thứ gì ăn không Cô cười nhẹ một tiếng cúi đầu rời khỏi phòng sách Nghiêm hâm đứng tại chỗ một lúc lâu Sau khi vứt đi suy nghĩ không nên có trong đầu Thì chậm rãi đi tới phòng tắm Vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát Tâm trạng rất vui vẻ Đợi sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng, anh nghe thấy mùi thức ăn thơm nồng, bụng lập tức kêu ứng ực. Em nấu gì vậy? Anh đến gần bàn ăn, phát hiện trên bàn đã bày hai tô mì, mì thập cẩm ư. Đúng vậy, bởi vì thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, lại vừa đúng lúc có sẵn mì sợi, nên em nấu mì thập cẩm. Cô giải thích, cũng thân thiết chuẩn bị cho anh đũa và thìa. Nhất định anh rất đói rồi, nhanh ăn đi, cẩn thận không nóng đó. Anh biết rồi, sau khi anh ngồi xuống cầm đôi đũa ăn lên, em cũng mau ăn đi. Vâng. Anh thấy hài lòng, trong lòng cô cũng rất vui mừng, ngồi xuống ăn mì theo. Mùi vị có được không ạ? Có quá mặn hay quá nhạt không? Không biết. Anh tạm dừng, ngẩn đầu nhìn cô. Ăn ngon lắm, anh hiếm khi khen ngợi. Đó là anh quá đói nên anh mới thấy ngon đó. Cô cười khẽ, rất vui khi anh thích